Chương 1761, điều chế thuốc giải độc, Hai, ông lão cầm sọc thuốc lên nói, nếu tôi không đi ra nghĩa là trong máu của cậu còn tồn dư độc dược, tôi cần nhiều thời gian để điều chế thuốc giải. Cậu đừng có mà chạy lung tung, cứ chờ tôi ở chỗ này. Mất bao lâu? Tiêu trần cau mày? Không biết nữa. Ông lão lắc đầu. Nói xong, ông lão biến mất ở trước mặt tiêu trần, trông còn sốt ruột hơn cả tiêu trần. Đoán chừng lão già này đã nhiều năm không gặp chuyện gì khó giải quyết, bây giờ gặp được một cái, tay liền ngướng ngấy. Mười ngày sau, tiêu trần nằm trên ghế đá, chán đến chết nhìn hoa sen trong hồ sen. Lưu tô minh nguyệt thì đang ăn ăn uống uống trên bàn đá, đồ ăn đều do phương phỉ chủ nhân đưa tới. Tin tức tốt là ông lão đã lâu như vậy không có đi ra, chứng tỏ trong máu của hắn còn lưu lại chất độc, chính mình cũng không phải chạy tới chạy lui nữa. Tin tức xấu là không biết điều chế thuốc giải sẽ mất bao lâu, liệu nó có thành công hay không thì vẫn chưa rõ. Dù sao thì chất độc này đã xuất hiện ở thời đại hỗn độn, mà ngay cả các vị thần sáng chói ở niên đại đó vẫn chưa nghiên cứu chế tạo ra được thuốc giải, Tiêu Trần cảm thấy ông lão này chắc cũng bó tay. Nhưng Tiêu Trần không có lựa chọn nào khác ngoài kiên nhẫn chờ đợi. Thời gian nhanh chóng trôi qua, trong nháy mắt mà đã qua 3 tháng rồi, Tiêu Trần nằm ở trong tiểu đình đến nỗi lông sắp mọc dài luôn rồi. Ngược lại Lưu Tô Minh Nguyệt sống rất chi là vui vẻ, cả người mập hơn hẳn một vòng. Bé heo, hôm nay em mặc quần lót màu gì? Đây là biệt danh mới tiêu trần đặt cho Lưu Tô Minh Nguyệt. Lão Lưu Manh, Lão sắc Lan. Lưu Tô Minh Nguyệt phòng má bất mãn, tiếp tục ăn sơn hào hải vị. Lúc này phương phỉ chủ nhân đột nhiên xuất hiện, mỉm cười nói, nhóc con, đại lão gia bảo cậu đi qua một chuyến. Tiêu trần đột nhiên nhảy dựng lên có kết quả rồi hả phương phỉ chủ nhân lắc đầu không biết nữa được rồi dẫn đường đi tiêu trần tóm lấy lưu tô minh nguyệt à đùi gà bánh bao lưu tô minh nguyệt nhìn đồ ăn ngon đầy ắp trên bàn càng ngày càng xa mình suýt chút nữa oà khóc tiêu trần vung tay lên thức ăn trên bàn được một bàn tay vô hình cuộn lại rồi đi theo sau lưng lúc này lưu tô minh nguyệt mới nở nụ cười Đi theo phương phỉ chủ nhân đến một cánh đồng thuốc. Cánh đồng thuốc rất lớn, quanh quận muôn màu muôn vẻ, trông vô cùng đầy đủ. Đây là cánh đồng thuốc của đại lão gia. Rất nhiều loại thuốc ở đây là độc nhất vô nhị trên thế gian. Phương phỉ chủ nhân nói xong, chỉ vào một gian nhà gỗ nhỏ bên cạnh cánh đồng thuốc, đại lão gia đang đợi cậu ở bên trong. Tiêu Trần không có tâm tình hỏi nhiều, vọt vào trong gian nhà gỗ nhỏ. Gian nhà gỗ nhỏ đầy mùi thuốc lộn xộn trộn lẫn vào nhau, không biết phải diễn tả như thế nào nữa. Trong gian nhà gỗ nhỏ đầy chai chai lọ lọ, cả gian nhà nổi lơ lửng đầy những loại dược liệu không biết tên. Coi chừng dưới chân. Giọng nói hữu khí vô lực của ông lão truyền đến, đó là Thiên Băng Lang Tâm, 30.000 năm chín mùi một lần đấy. Tiêu Trần nhìn dưới chân mình, có một đám cỏ non giống như hoa lan, tỏa ra ánh huỳnh quang màu xanh lam. Tiêu Trần đổi đến một nơi không có dược liệu, đang định đặt chân lên thì giọng nói của ông lão lại truyền đến, nhìn kỹ đi. Nếu đạp hỏng rồi có bán cậu đi cũng không đủ mà đền đâu. Mí mắt Tiêu Trần giật giật, nhìn kỹ hơn, mới phát hiện nơi bản thân định đặt chân hoàn toàn không phải là một khoảng đất trống, mà là một chiếc lá giống hệt mặt đất. Tay tay tay. Cẩn thận tí đi, đó là gốc cây còn lại của thế gian, chân của cậu định đặt vào đâu đấy hả? Giọng nói của ông lão dần dần trở nên cáo kỉnh. Mới lớn có tí teo mà con mắt đã bị đủng quần che kín rồi à? Tôi. Nơi này lớn như vậy, tất cả đều là chai chai lọ lọ cũng như dược liệu, Tiêu Trần cảm thấy ông lão này đang cố ý làm chính mình khó xử. Nếu không phải có việc nhờ người ta, Tiêu Trần nhất định sẽ xông lên xé nát cái miệng của lão già này. Được rồi, được rồi, được rồi, cậu lui ra ngoài đi, tôi đi ra. Ông lão không chịu nổi nữa, bắn thẳng Tiêu Trần ra ngoài. Được. Tiêu Trần cũng chả muốn ở lâu hơn trong căn phòng đầy mùi cổ quái này, nên từng bước lui ra ngoài. Chẳng mấy chốc ông lão cũng bước ra theo. Dưới ánh mặt trời, nhìn dáng vẽ của ông lão, Tiêu Trần không khỏi giật mình. Hiện tại hốc mắt ông lão hảm sâu, khuôn mặt chẳng có mấy da thịt, bây giờ xương gò má cũng nhô lên rất cao, râu và lông mậy đều thắt vào nhau. Trên trường bào đầy những vết bẩn lộn xộn cứ như thể vừa bò ra từ một đống trác. Tiêu Trần không phải người không biết tốt xấu, hắn biết hắn biết dáng vẽ như ăn mậy của ông lão bây giờ nhất định là vì điều chế thuốc giải cho mình nên mới biến thành như vậy. Chương 1762, vận may tốt quá trời, lão tiên sinh đã vất vả rồi. Tiêu Trần không hề có thành ý an ủi một câu ông lão biểu môi trên mặt lộ ra vẻ khinh thường cái đức hạnh kia của cậu đừng có mà giả mù sa mưa nữa tôi tiêu trần chợt nghĩ đến tam tự kinh nhưng lời nói đến đầu môi lại bị hắn nuốt vào trong ông lão nhìn tiêu trần đang muốn mắng người đột nhiên phẫn nộ tức giận nói bởi vì tên tiểu tử thúi này mà lão phu đã lãng phí biết bao nhiêu dược liệu tiêu tốn hơn phân nửa hàng dự trữ của mình thực sự thiệt thòi lớn quá trời tiêu trần vui vẻ hỏi Lão tiên sinh là thiên nhân học cứu. Có phải ngài đã điều chế thuốc giải xong rồi đúng không? Ngài yên tâm, chỉ cần có thể điều chế được thuốc giải, sau này muốn thù lao gì thì cứ việc nói ra là được. Coi như cậu còn biết nói tiếng người. Ông lão bình tĩnh trở lại, sau mấy tháng không ngủ không nghỉ để điều chế thuốc giải, lão phu phát hiện có một số dược liệu có tác dụng đối với loại chất độc này. Đây là một tin tốt, Tiêu Trần nghe thấy thế vui đến mức mắt hiếp cả lại. Ông lão nói tiếp, tin xấu là những dược liệu này cực kỳ trân quý, rất nhiều loại đã tuyệt gốc, trên thế gian không còn tìm được gốc thứ hai. Tiêu Trần hơi trợn tròn mắt, đệt mở nó nói thế thì còn nói làm gì chứ? Nhìn thấy vẻ thất vọng của Tiêu Trần, ông lão không khỏi vui vẻ, có một số loại dược liệu có thể thay thế, nhưng một số không thể. Nói xong, ông lão lấy ra một ít hạt giống, ném vào trong cánh đồng thuốc. Ông đang làm gì vậy? Tiêu Trần tâm tình không tốt, chậm trễ suốt bao nhiêu năm, đổi lại kết quả như vậy, có thể không tức giận sao. Còn có thể làm gì nữa, trồng dược liệu đó. Ông lão mỉm cười nhìn về phía lưu tô minh nguyệt đang gặm đùi gà trên đầu Tiêu Trần. Tiêu Trần nhận ra điều gì đó bèn hỏi, dược liệu mất bao lâu thì trưởng thành? Ít nhất là mấy trăm năm. Lâu nhất là mấy ngàn năm. Ông lão nhàng nhã ước lượng trên tay, đấy là ở trong cánh đồng thuốc la may tram nam lau nhat la may ngan nam ong lao nhan nha lão phu, Còn nếu là ở những nơi khác Thì vạn năm mới cất bước thôi Phục Tiêu Trần suýt chút nữa phun ra một ngụm máu Nhưng mà chẳng mấy chốc Tiêu Trần đã biết phải làm sao Hắn tóm lấy Lưu Tô Minh Nguyệt ở trên đầu Chỉ vào nơi có hạt vừa rơi xuống Nói, Minh Nguyệt tới giúp tí đi Lưu Tô Minh Nguyệt bình thường ngơ ngác ngay ngốc Nhưng vẫn biết rõ chuyện nặng nhẹ vào những thời điểm quan trọng Lưu Tô Minh Nguyệt lấy Ngọc Sơn Thần ra từng hào quang xanh biết chảy ra rơi vào trong cánh đồng thuốc. Những hạt giống vừa được ông lão ném xuống ngay lập tức bén rễ nảy mầm, chui ra khỏi mặt đất, rồi đâm nhánh cao dần, đơm hoa kết quả. Trong mắt ông lão suýt chút nửa rớt ra ngoài, quả nhiên, quả nhiên, là ngọc sơn thần. Ông lão giống như mê muội, trong mắt đầy vẻ cung nhiệt, đi đến bên cạnh dược liệu vừa mới trưởng thành, hái một đoá hoa trắng nhỏ tràn ngập các loại màu sắc lấp lánh. Vậy thì vấn đề dược liệu đã được giải quyết xong chưa? Tiêu Trần hỏi. Ông lão không để ý tới Tiêu Trần, chỉ là cầm lấy một cánh hoa bỏ vào trong miệng, rồi nhanh chóng cau mày. Sao vậy? Tiêu Trần hiếm khi lo lắng kinh mạch của chính mình. Tác dụng của thuốc có chút yếu ớt, nhưng vẫn có thể sử dụng. Ông lão nói xong, vẻ điên cuồng trong mắt dần dần rút đi. Mặc dù Ngọc Sơn Thần có thể làm cho thời gian trưởng thành của dược liệu không đáng kể, Nhưng việc giảm tác dụng của dược liệu đối với ông lão mà nói là chuyện không thể chấp nhận được. Ông lão biết đến sự tồn tại của Ngọc Sơn Thần từ vạn vật phổ, đồng thời cũng biết Ngọc Sơn Thần có tác dụng làm cho vạn vật sinh trưởng. Đối với thần vật như thế, một thầy thuốc như ông ta tự nhiên sẽ bị mê hoặc. Nhưng hiện tại xem ra, Ngọc Sơn Thần không phải toàn năng. Tốc độ sinh trưởng quá nhanh sẽ làm mất đi tác dụng chữa bệnh của dược liệu. Ông lão ngay lập tức mất hứng thú với Ngọc Sơn Thần, bởi vì trong lòng bất cứ người nào có thể trở thành đế đều mang trong mình một sự cố chấp cung nhiệt. Sự cuồng nhiệt và cố chấp về dược liệu của ông lão sẽ không thay đổi vì Ngọc Sơn Thần. Có thể dùng được. Ông lão cất kỹ đoá hoa nhỏ vào trong tay áo, tiếp tục nói Ngọc Sơn Thần có thể giải quyết phần lớn dược liệu, nhưng có hai dược liệu, ngay cả lão phu cũng không có hạt giống dư thừa. Mí mắt tiêu trần giật giật, chuyện này chơi không vui đâu à nha. Hai loại nào? Tiêu trần ông hy vọng cuối cùng hỏi. Một loại là hoa hũ cốt u hồn, còn một loại là cửu lông già lam. Ông lão bất đắc dĩ dàng hai tay ra. Hoa hữu cốt u hồn chỉ mọc ở những nơi huyết sát thông thiên. Có rất nhiều nơi như vậy, nhưng hầu như không có nơi nào đáp ứng đủ điều kiện để hoa hữu cốt u hồn xuất hiện. Lão Phu đã từng đã từng tìm thấy một cây ở chiến trường cổ, nhưng sau đó chưa bao giờ gặp lại cả. Chương 1763, vận may tốt quá trời, hai, còn về phần cửu lông già làm. Ông lão thở dài, thứ này chỉ có ở nơi thần lông ngã xuống, hơn nửa điều kiện để nó xuất hiện cực kỳ hạ khắc. Chỉ có nơi chôn cất của tổ lông cấp bậc thần lông thì cửu lông già làm mới có thể xuất hiện. Nơi chôn cất thần lông. Mí mắt tiêu trần nhảy dựng, đi tìm cô gái nhỏ lông tim tim kia. Bây giờ cô ấy là người đứng đầu lông tộc. Hơn nửa lông tộc bây giờ cũng sống trong mộ rồng, còn lo không tìm thấy được một cây dược liệu chó má ư ở trong hạo nhiên đại thế giới đã từng có một lối vào mộ rồng, cũng không biết nó đã bị đóng hay chưa. Cửu lông già lam, Tiêu Trần cảm thấy chỉ cần tìm thấy lông tim tim thì đó là một chuyện có thể nắm chắc. Về phần hoa hũ cốt u hồn, Tiêu Trần có chút không chắc chắn lắm, thật ra Tiêu Trần biết rất nhiều nơi huyết sát thông thiên. Nhưng từ giọng điệu của ông lão, có khả năng không thể dễ dàng tìm được như vậy. Hơn nửa đa phần những nơi này hiện tại tiêu trần đều không thể đi đến được. Đi đến đó nghĩa là đưa đầu vào chỗ chết. Nơi huyết sát thông thiên. Hai mắt tiêu trần đột nhiên sáng lên, lão gia tử, ngài cảm thấy tỷ lệ xuất hiện hoa hữu cốt u hồn trong bất quy lộ cao hay không cao. Ông lão gật đầu, tỷ lệ rất cao. Không biết có bao nhiêu tu sĩ chết ở cái nơi quỷ quái kia, nhưng cậu có biết lối vào bất quy lộ không? Bất Quy Lộ là một trong những nơi bí ẩn nhất, là một trào cản phải vượt qua khi tiến vào thần vô chỉ cảnh, hơn nữa không ai biết lối vào của nơi này ở đâu. Tiêu Trần cũng không biết lối vào của Bất Quy Lộ ở đâu, rất có thể lối vào được nắm giữ trong tay mụ già đại đạo. Nhưng Tiêu Trần có lưu tô minh Nguyệt Á, cô sinh ra ở núi Bất Quy, có liên hệ cực kỳ chặt chẽ với Bất Quy Lộ. Hơn nữa, Ngọc Sơn Thần có thể đánh vỡ thẳng hạn chế không gian, đi vào trong Bất Quy Lộ. Vận may của tiểu gia bá đạo vậy đấy. Tiêu Trần không nhìn được cười. Thoạt nhìn hình như vận khí Tiêu Trần rất là tốt, hai loại dược liệu cũng có thể tìm được. Đã có manh mối, Tiêu Trần cũng không có ý định dây dưa, lập tức chuẩn bị xuất phát. Đột nhiên Tiêu Trần nghĩ tới một chuyện, chuyện về cái bóng của tiểu gia hỏa lãnh tiểu lộ kia còn cần lão nhân này hỗ trợ kiểm tra xem thế nào. Tiêu Trần đưa lãnh tiểu lộ ra từ trong hồ lô, cẩn thận đặt cậu ta ở trên cỏ trong ruộng thuốc. Nằm trong hồ lô mấy năm, tiểu gia hỏa này hầu như không có thay đổi gì, gương mặt đó vẫn là gương mặt còn nữ tính hơn so với con gái, xinh đẹp đến có điểm kỳ cục. Chỉ là hình như tóc lãnh tiểu lộ đã dài hơn rất nhiều. Tóc lãnh tiểu lộ vốn là rất dài, trước khi xảy ra việc gì, tóc của cậu ta có thể che cái mông, nằm trong hồ lô mấy năm mà hình như tóc cũng không dừng dài ra. Hiện tại tóc lãnh tiểu lộ sắp dài ra đến sau gót chân rồi. Sau khi tiêu trần sửa sang tóc cho lãnh tiểu lộ xong, nhìn về phía lão đầu hỏi, vấn đề của tiểu gia hỏa này, ngài có thể giải quyết không? Không phải vấn đề về bản thân mình, giọng của tiêu trần vẫn rất tôn kính. Lão đầu nhìn lãnh tiểu lộ mà ngẩn người, tiếp đó chạy đến bên người lãnh tiểu lộ, ông ta giơ tay lên. Nhìn nhìn một chút xoa bóp một chút. Không phải người cũng không phải quỷ, tiểu tử thanh linh thật tốt. Ánh mắt của lão đầu dần dần sáng lên. Lãnh tiểu lộ là một sự tồn tại rất đặc thù, thời điểm thân thể của cậu ta vào địa ngục, đã từng được song tịch tình trọng tố qua, đã thoát khỏi phạm trù con người, nhưng chắc chắn lại không phải quỷ. Theo lý thuyết mà nói, hẳn là thân thể lãnh tiểu lộ tương đương với thân thể không vướng bụi trần của thần tiên trong truyền thuyết hoa hạ. Không có cái bóng. Lão đầu chỉ nhìn một chút đã phát hiện vấn đề trên người lãnh tiểu lộ. Tiêu trần gật đầu. Lão già này vẫn có chút được. Sau đó Tiêu Trần nói một lần quá trình chuyện lãnh tiểu lộ thất lạc cái bóng. Lão đầu nghe mà mặt coi thường, không có việc gì, vấn đề nhỏ. Tiêu Trần thở vào nhẹ nhõm, gật đầu nói cảm ơn với lão đầu. Cứu cầu ấy không thành vấn đề, nhưng tôi có một điều kiện. Lão đầu cẩn thận sửa sang lại y phục có chút nếp nhăn cho lãnh tiểu lộ, đầy mắt đều là tự ái. Ngài nói đi. Tiêu Trần gật đầu. Tôi muốn tiểu gia hỏa này bái tôi làm thầy. Lão đầu cũng không vòng vo, nói thẳng ra yêu cầu của mình. Đúng thật là ông không hề lựa chọn. Tiêu trần liếc mắt, phẩm tính cũng không làm rõ xem có sạch sẽ hay không à. Lão đầu dùng vẻ mặt như nhìn thấy tiền nhìn tiêu trần. Nếu không phải là nội tâm tinh khiết thuần thiện, thì sẽ không có khả năng sở hữu thân thể tinh thuần không tỷ vết như thế. Coi như thân thể thế này là trời sinh, thì nếu như sau khi lớn lên nội tâm u ám, cũng nhất định sẽ làm ô nhiễm thân thể. Cậu hiểu ý tôi không? Chương 1764, đi vào bất quy lộ tiêu trận gật đầu, muốn có được thân thể thế này phải là người lương thiện. Lão Phu sáng tạo một thế giới ở trong liên hoa động thiên, chính là vì chọn đồ đề tốt, đáng tiếc qua nhiều năm như vậy mà không có một ai vừa ý hoặc là thiên phú cao mà tâm tính ác liệt, hoặc là tâm tính lương thiện mà thiên phú không được. Lão đầu nói nói lấy ra một ít dây cỏ, xử lý bộ tóc dài của lãnh tiểu lộ, xem dáng vẽ như vậy thì là thật sự thích tiểu gia hỏa này, tiểu gia hỏa này có nhãn duyên với tôi, việc này cứ quyết định như vậy. Tiêu Trần thấy buồn cười, đồng thời cũng vui vẻ vì lãnh tiểu lộ có vận khí tốt. Tiểu gia hỏa này đạt được một số mệnh kim lông ở trên địa cầu, rốt cuộc hiện tại cũng thể hiện chỗ tốt ra. Có thể được một vị đại đế hàng thật giá thật để mắt đến, vận khí này cũng sẽ chẳng có ai như thế. Hơn nửa lãnh tiểu lộ không thích giết chóc, đi con đường y đạo cũng là lựa chọn tốt. Tiêu Trần tự nhiên sẽ không từ chối loại chuyện như vậy, chuyện thu học trò chờ tiểu lộ tỉnh lại thì ông hỏi cậu ta, đúng rồi tôi đã nói rõ với ông cả rồi, cậu ta không có khả năng ở lại chỗ này lâu dài, thân phận của cậu ta rất đặc thù. Thân phận lãnh tiểu lộ là diêm vương trong coi lục đạo luân hồi trong địa ngục. Loại chuyện như vậy Tiêu Trần không muốn nói ra, miễn cho sinh ra nhiều sự cố lão đầu ngẩn người nhưng lại thoải mái rất nhanh không có việc gì có thể dạy bao nhiêu thì tính bao nhiêu tiêu trần gật đầu cuối cùng lại trịnh trọng nhờ cậy lão đầu chiếu cố lãnh tiểu lộ thật tốt tiếp đó tiêu trần để lưu tô minh nguyệt dùng sơn thần ngọc phá vỡ không gian đi vào bất quy lộ nhìn tiêu trần biến mất ở trước mặt mình lão đầu ngẩn người lẩm bẩm ngay cả bất quy lộ mà cũng có thể tùy ý ra vào đến cùng là cậu có thân phận gì trên đường nhỏ đỏ thắm âm phong hô gào khắp nơi đều là bạch cốt của tu sĩ tán lạc trước khi đi vào bất quy lộ là phải trải qua một lối nhỏ những đường nhỏ quỷ dị này cực kỳ nguy hiểm ít nhất sẽ làm ba phần số tu sĩ trở lên chết trên đường nhỏ này nhưng tiêu trần cũng không phải là con gà yếu trước kia tiêu trần tự cho mình một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm vọt thẳng vào đường nhỏ những đồ chơi thần quỷ quỷ kia đều bị tiêu trần mang theo khí lưu trực tiếp xé nát bấy hai mắt hắn tỏa sáng Hai mắt tràn đầy rực rỡ, Tiêu Trần chính thức bước lên thổ địa của bất quy lộ. Gần bên là sơn lâm u tỉnh cùng dòng suối nhỏ, phía xa là bình nguyên vô tận. Không trung không có một án mây nào, trên đỉnh đầu cũng không có vần thái dương nóng cháy, cũng không có một chút gió, tất cả hoa cỏ cây cối đều tràn đầy tinh thần trên đại địa. Nhưng Tiêu Trần rất rõ ràng, ẩn nút dưới sự bình tĩnh này là nguy hiểm như thế nào. Một dọc nước, một con sâu nhỏ không biết tên, một đoá hoa co cay coi đeu tran đay tinh than tren đai đia nhung tieu tran rat ro rang an nut duoi su binh tinh nay la nguy hiem nhu the nao mot giot nuoc mot con sau nho khong biet ten mot đoa hoa Một vết máu bạc màu đều có thể lấy đi mạng nhỏ của tu sĩ. Ở chỗ này, tu sĩ là tồn tại dưới tầng chót nhất của chuỗi thực vật, nhất định phải cẩn thận, cẩn thận, cẩn thận hơn nữa, mới có thể đi tới địa điểm chỉ định lối ra. À, à, phải về nhà rồi. Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên đầu tiêu trần. Nghe mùi vị sơn lâm quen thuộc, vui vẻ cua tay múa chân. Tiêu trần cười cười, lần trước tiểu gia hỏa này về nhà là đã nhiều năm trước. Bên kia, bên kia. Lưu Tô Minh Nguyệt chỉ vào phương hướng của mặt trời, vui vẻ đáp. Tiêu Trần gật đầu, Lưu Tô Minh Nguyệt và Bất Quy Sơn có thiên ti vạn lũ liên hệ, có cô chỉ đường, đương nhiên sẽ không có sai lầm. Tiêu Trần nhắm ngay hướng vừa chỉ, bỗng nhiên khí thế trên người bạo phát, cả người xông ra ngoài giống như sao băng. Nơi này là nửa đoạn trước của Bất Quy Lộ, lấy thực lực bây giờ của Tiêu Trần, nơi đây không có thứ gì có thể uy hiếp được mình. Mấy người chuyển hồn ở nơi này à? Tiêu Trần đang chạy như điên đột nhiên dừng ở phía trên một vùng bình nguyên. Trước mắt là năm người tu sĩ, chắc là muốn đột phá vào vô chỉ cảnh bị bất quy lộ gọi vào. Tiêu Trần cảm thấy có chút kỳ quái, hiện tại đại đạo nào có thời gian mà quan tâm bọn người kia, hơn nửa điều kiện vào vô chỉ cảnh, cũng đã có thể được mở rộng, làm thế nào lại vẫn được triệu hoán đến địa phương quỷ quái thế này. Nhóm năm người tu sĩ này gồm 3 nam hai nữ. Đầy người phong trần thoạt nhìn rất là chật vật. Quý dị là, rõ ràng bọn họ ở trên vùng Bình Nguyên. Xung quanh không có chút vật nào ngăn cản, nhưng bọn họ lại vẫn luôn đi vòng vèo ở chỗ này. Tiêu trần nhíu mày, mình xuất hiện mà hình như mấy tên này cũng làm như không thấy, chỉ vẫn luôn tự mình vòng quanh tại nơi đây. Nơi đây quá rộng lớn, sao mà đi lâu như vậy vẫn không nhìn thấy bờ. Một nữ tu sĩ liếm liếm môi khô khốc, giống như là có chút không chịu nổi. Chương 1765, xảy ra vấn đề kiên trì một chút nữa, cũng nhanh thôi. Một nam tử thoạt nhìn vẫn còn có chút tinh thần lấy ra một quả trái cây đưa cho nữ tử. Vì sao bất quy lộ kêu gọi nhóm chúng ta, căn bản tôi không có ý tứ muốn phá cảnh. Lúc này một nữ tu sĩ khác mang theo tiếng khóc nức nở nói. Không sai, tôi vừa mới vào cảnh giới yên diệt không bao lâu, không có khả năng bị bất quy lộ triệu hoáng. Một người đàn ông khác cũng là gương mặt mờ mịt. Vốn là Tiêu Trần muốn hóng chuyện một chút trội đi, những tu sĩ này sống hay chết, Tiêu Trần cũng không muốn quản, bởi vì giới tu hành đều là sinh tử tự liệu. Nhưng nghe những lời này, Tiêu Trần nhíu mày, lẽ nào bất quy lộ xuất hiện dị thường gì rồi? Nếu như điều bọn họ nói là sự thật, cảnh giới yên diệt đã bị triệu hoáng đến, sợ rằng bất quy lộ sẽ trở thành nơi chôn xương của rất nhiều tu sĩ. Đại kiếp nạn sắp xảy ra, Nếu như quá nhiều tu sĩ chết ở chỗ này, sợ rằng sẽ có ảnh hưởng đối với chiến cuộc tương lai. Tiêu Trần chuyển mắt nhìn về phía những người này, nhưng lại không nhận thấy được gì thương gì. Mình là võ phu không có thần thông, không nhìn ra đến cùng những người này gặp cái gì. Nhưng Tiêu Trần có thể khẳng định. Những người này cứ đảo quanh nơi đây, tuyệt đối có cái gì đang tác oai tác quái. Đây chính là hạn chế của võ phu, đối với mấy thứ sợ không được nhìn không thấy, thực sự không có biện pháp nào cả. Hơn nửa Tiêu Trần không thể phóng thần thức ra ngoài, cũng không cảm giác được dị thương gì. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt trên đỉnh đầu Tiêu Trần lại sợ đến kêu một tiếng, che hai mắt của mình, không ngừng nói thầm, không nhìn thấy, không nhìn thấy, không nhìn thấy. Tiêu Trần ông Lưu Tô Minh Nguyệt đang run lẫy bẫy vào trong lòng ngực mình, lúc này tiểu tử kia mới an tỉnh lại. Thấy cái gì? Tiêu Trần hỏi. Có có thứ gì đó rất là buồn nôn nằm sắp ở trên đầu bọn họ. Tay Lưu Tô Minh Nguyệt đang che mắt hở ra một khe nhỏ, lập tức lại khép lại, nhìn dáng vẽ này chắc là cực sợ. Tiêu Trần ông Lưu Tô Minh Nguyệt vào trong lòng, vọt thẳng đến một vị nữ tử gần mình nhất. Lưu Tô Minh Nguyệt lộ đầu nhỏ ra khỏi cổ áo, nhìn về phía trước. Hư hư thứ buồn nông gì đó đang nhìn em, Lưu Tô Minh Nguyệt sợ đến lập tức trục trở về. Tiêu Trần suýt nửa bị chọc giận đến cười, vừa sợ lại muốn nhìn, đến cùng là em muốn làm cái gì. Tay Tiêu Trần vừa đụng đến nữ tu sĩ kia, nữ tu sĩ kia đã la hoảng lên như là gặp ma. Nữ tử trực tiếp lấy pháp bảo ra đánh về phía Tiêu Trần, tiếp đó bốn người khác cũng theo đó mà tấn công về phía Tiêu Trần. Mấy người này từng cái sắc mặt trắng bệch, tự hồ nhìn thấy vật gì đáng sợ. Tiêu Trần tự tay thưởng cho mấy tên này mỗi người một cái tác. Lực tay của Tiêu Trần sao mà to lớn, trong nháy mắt năm người bị tát đến người ngã ngựa đổ, nếu Tiêu Trần không lưu thủ. Sợ rằng sẽ trực tiếp tác chết bọn họ Yêu nghiệt, liều mạng với mi. Mấy người bị tác ngã đứng lên nhằm vào Tiêu Trần Con bà nó Tiêu Trần đảo cặp mắt trắng giả Một cước đạp bay một tên Tiếp đó tóm Lưu Tô Minh Nguyệt đi ra Con heo nhỏ, dầu gì em cũng là sơn thần Nhanh giải quyết chúng nó Tiêu Trần nói xong gõ một cái vào đầu Lưu Tô Minh Nguyệt Em không phải con heo nhỏ, cũng không phải sơn thần lưu tô minh nguyệt rất không có cốt khí chạy về chui vào lòng tiêu trần tiêu trần nở nụ cười tiểu gia hỏa này thực sự là ăn thì ăn không còn gì làm gì cũng không làm được nhìn mấy người kia lại vọt tới giống như mê muội tiêu trần đột nhiên nghĩ sơn thần ngọc có tác dụng tẩy rửa tai họa tiêu trần để lưu tô minh nguyệt lấy sơn thần ngọc ra quả nhiên không ngoài dự liệu của tiêu trần vừa lấy sơn thần ngọc ra lưu tô minh nguyệt còn chưa kịp kích phát sơn thần ngọc đã tự phát động ánh huỳnh quang xanh biết nháy mắt bao phủ chỗ này trong ánh huỳnh quang xanh biết rốt cuộc tiêu trần cũng nhìn thấy đồ chơi buồn nôn trong miệng lưu tô minh nguyệt từng con từng con quỷ vật có tướng mạo cực kỳ kinh khủng lúc này đang dựa vào đầu những người này những quỷ vật này cũng chỉ nhỏ bằng đầu của một người bình thường nhưng cái tay chúng nó thối rữa lại lớn đến quá đáng thế mà lại tương xứng với thân thể của bọn nó Những quỷ vật không biết tên này dựa vào đầu những người này. Lấy tay che ánh mắt của bọn họ. Trách không được họ cứ quay vọng vọng ở nơi này, nếu như tiêu trần không hiện ra, sợ rằng những tu sĩ này sẽ chạy đi chạy lại tới chết mới thôi. Sơn Thần Ngọc phát ra ánh huỳnh quang lục sắc, hình như có lực sát thương lớn đối với những thứ tai họa này, chúng nó bị ánh huỳnh quang bao phủ mở ra cái miệng tràn đầy răng nanh, gào khang như xé rách tâm can. Lưu Tô Minh Nguyệt vừa nhìn tình cảnh này, Nhảy mắt tỉnh táo tinh thần. Nha nha nha nha, đẻ nó. Tiểu tử kia ông Sơn Thần Ngọc, làm cáo mượn oai hùng kêu lên. Sơn Thần Ngọc phát tán ánh sáng màu lục ngày càng cường liệt. Những quỷ vật kia tràn đầy oán độc trận mắt nhìn Tiêu Trần, dần dần biến mất. mi còn có thể cắn lão tử hay sao? Tiêu Trần biểu môi khinh thường, đi tới bên cạnh một tu sĩ đã ngất đi. Đứng lên, đứng lên, chớ ngủ. Tiêu trần đá đá nam tu sĩ bên chân. Không có phản ứng, tiêu trần không có kiên nhẫn, trực tiếp dùng tới phương pháp đánh thức bằng vật lý. Đùng đùng, ra hai cái tác tai lớn. Mặt của người kia nháy mắt sưng lên, không chỉ mặt sưng phù, người cũng tỉnh lại. Cậu là ai? Nam tử tỉnh lại há miệng, nước bọt liền chảy rồng rồng, bởi vì mặt sưng phù quá lớn. Mấy người đi tới bất quy lộ vào lúc nào? Tiêu Trần trực tiếp cắt lời vào chính đề. Nam Tử có chút hoảng sợ nhìn Tiêu Trần, lại nhìn đồng đội ngất đi bên cạnh, phát hiện đều còn sống, lúc này mới thở vào nhẹ nhõm. Chắc chừng gần một năm rồi. Nam Tử vừa nói vừa lau nước bọt, nhưng rất nhanh, vẽ mặt Nam Tử kêu lên như gặp quỷ. Làm sao chúng ta vẫn còn ở chỗ này? Nam Tử sợ đến toàn thân không ngừng run rảy. Một năm. Tiêu Trần nhíu mày. Tiêu Trần chật nhớ tới một chuyện, bà Nương đại đạo từng nói có mấy người từ bên kia tới, bất quy lộ trở nên dị thường có thể có quan hệ với những tên kia, thời gian chắc đúng là lúc đó. Anh có biết có bao nhiêu tu sĩ bị triệu hoáng đi vào không? Tiêu Trần hỏi. Nam tử đang chìm trong sợ hãi, hoàn toàn không nghe thấy lời Tiêu Trần nói. Bóp! Bóp! Tiêu Trần đi tới cho thêm hai hoan toan khong nghe thay loi tieu tran noi bot bot tieu tran đi toi cho them hai cai tac tai lớn, lúc này mới kéo lại tinh thần Nam tử. Tại tại sao cậu đánh tôi? Vẽ mặt nam tử mờ mịt nhìn tiêu trần. Có bao nhiêu tu sĩ đi vào bất quy lộ? Tiêu trần không nhìn được lặp lại một câu. Cảm thụ được sát ý trên người tiêu trần, nam tử sợ run run, lập tức đàng hoàng nói, rất rất nhiều, lúc mới vừa tiến vào đã gặp được vài nhóm. Xem ra bất quy lộ thực sự xảy ra vấn đề. Nếu đã xác định vấn đề trong lòng, tiêu trần chuẩn bị mở chuồng đi, nhìn nam tử một chút. Tiêu Trần suy nghĩ nói, tôi mở một con đường cho mấy người, sống hay chết dựa vào bản lĩnh của mình. Tiêu Trần nói xong, khí thế kim sắc trên người ầm ầm bạo phát, một cổ khí thế cùng bạo nổ ra. Tiêu Trần nhắm thẳng đến một nơi, cả người như mấy ủi đất vọt tới hướng phía bên trái. Nam tử nhìn đến trận mắt há mồm, đây là người sao? Chỉ thấy chỗ Tiêu Trần đi qua, mặt đất trực tiếp bị kéo ra một khe rảnh vĩ đại rộng chừng hơn trăm trường, gần một trường. Nam tử nhìn phương hướng tiêu trận đi tới, mặt lộ vẻ vui mừng, hướng kia chính là lối ra bất quy lộ. Nam tử cố gắng lây tỉnh những đồng bọn của mình. Nhưng sau khi lắc họ vài lần, những người đang hôn mê không phản ứng gì. Nam tử nhìn vào lòng bàn tay của mình, sau đó liền hạ xuống mấy cái tác bôm bóp. Phương pháp đánh thức cứng trắng này vẫn rất hiệu quả, số ít người tỉnh dậy che mặt sưng đỏ vẻ mặt ngốc trệ nhìn vào khe núi to lớn trước mặt có chuyện gì thì nói chuyện sau theo kịp người đó chúng ta có thể còn sống thoát ra ngoài nam tử không dám chậm trễ kéo mấy người đuổi theo bóng dáng của tiêu trần sở dĩ tiêu trần phải mở một con đường là bởi vì chốn ma quái này quá nguy hiểm đối với những tu sĩ có thể một sai sót nhỏ cũng sẽ chôn vùi tính mạng vì chiến cục sau này tiêu trần đã nhân tự mở đường cho họ tiêu trần phát huy hết sức mạnh của cơ thể mình toàn bộ đại địa đang điên cuồng lộn nhào Đột nhiên, một làn khói đen kỳ lạ từ dưới đất nơi bị tiêu trần đẩy ra bốc lên. Sương mù đen mở rộng nhanh chóng, bao phủ một vùng rộng lớn giữa đất trời trong chốc lát, những tiếng hú điên cuồng phát ra từ trong sương mù đen. Sương mù đen kịch biến thành muôn hình vạn trạng, vạn vật khiếp sợ, có cây được bao phủ bởi sương đen trong nháy mắt, liền ngay cả tính mạng cũng bị sói mòn đến hầu như không còn, biến thành một màu căng cổi. Sương mù đen rú lên cuộn về phía tiêu trần, có vẻ khó chịu khi tiêu trần quấy rầy sự ngủ đông của nó vài người đi sau bị dọa đến mức sắc mặt trắng bệch đối mặt với màn sương đen đang tấn công thân ảnh tiêu trần vẫn không ngừng sau đó đột nhiên mở miệng hít vào trong một lúc miệng của tiêu trần giống như một máy hút bụi mạnh mẽ những sương mù màu đen kia toàn bộ bị hút vào trong bụng hắn màn sương đen điên cuồng khuấy động trong bụng tiêu trần những cái u lớn mọc ra từ bụng tiêu trần nhưng tiêu trần không quan tâm Đó chỉ là một khối oán khí có đạo hành mà thôi. Đối với một tu sĩ mà nói. Nó có thể khó đối phó, nhưng đối với loại mạng phun như tiêu trần thì hoàn toàn không có lực sát thương. Chương 1766, hắc bạch khô lâu, hất. Tiêu trần vừa nấc vừa phun ra một làn sương đen mờ ảo. Mấy người phía sau ngẩn ra, đây vẫn là một người sao. Tiêu Trần nuốt xuống sương mù màu đen, bước chân không ngừng, tiếp tục lao về phía trước. Muốn sống thì tất cả đi theo. Trên đường đi, Tiêu Trần đã gặp một số tu sĩ, dường như họ đều bị bất quy lộ cường hành triệu hoán, tu vi của họ không được tốt cho lắm. Họ may mắn gặp được Tiêu Trần, nếu không sẽ phải bỏ mạng trên bất quy lộ này. Thời gian Tiêu Trần trực tiếp xong ra khỏi đây năm 5-6 giờ, khe rảnh kéo dài bao lâu, e rằng Tiêu Trần chính mình cũng không rõ ràng. Ngày càng có nhiều tu sĩ đi theo, hiện tại có lẽ chỉ sợ không dưới một ngàn người, một đám người nhao nhao, giống như một đội quân chỉ chịu thất bại. Hơn nữa, những người này cho dù có tiêu trần dẫn đường, cũng không dám thả lỏng chút nào. Nơi mà quái này quá nguy hiểm, từ mặt đất mà tiêu trần đã cây xới, thỉnh thoảng có những thứ kỳ lạ sẽ hiện ra và lấy đi mạng sống của họ. Mọi người nâm nớp lo sợ đi theo phía sau tiêu trần, trước mặt đột nhiên xuất hiện một dãy núi cực lớn. Đây không phải là bất quy sơn. Tiêu Trần thế mà lại dừng lại, khẽ nhíu mày, bởi vì một cổ khí tức cực kỳ kinh người phát ra từ dãy núi này. Bất quy lộ dường như chỉ là một con đường, nhưng nơi quỷ quai này rốt cuộc có bao nhiêu, Tiêu Trần cũng không biết. Tiêu Trần chưa từng tới nơi này, chứ đừng nói tới nơi này đến cùng là ấn chưa sự tồn tại đáng sợ gì. Những tu sĩ kia cũng cảm giác được luồng khí tức này, một cổ khí tức mang đến cảm giác áp bách cực kỳ cường đại. Toàn bộ không nhìn được mà rung lên. Mọi người đều biết rằng, bên trong núi khẳng định đang ấn chứa thứ gì đó. Âm. Uhm. Mọi người chưa kịp thảo luận biện pháp đối phó, một bàn tay xương trắng khổng lộ bao phủ bầu trời đột nhiên xuất hiện, đẻ lên ngọn núi cao nhất trước mặt. Đỉnh núi to lớn lập tức bị đẻ xuống, sau đó từ trong lòng bàn tay phun ra từng đợt quỷ hỏa màu đen. Ngọn lửa ma quái giống như một vụ nổ, bùng cháy dữ dội, ngọn núi bị nghiền nát lập tức bị thiêu rụi không còn một mảnh ngọn lửa khổng lồ mang đến một luồng khí lưu đáng sợ một mùi hôi thối cuốn theo luồng không khí rút lui rút lui rút lui tiêu trần nói liên tiếp ba chữ rút lui cho thấy tình huống lúc này nguy hiểm đến mức nào mọi người không cần tiêu trần thông báo đã điên cuồng lui về phía sau nhưng có người còn hít phải mùi hôi thối lập tức hóa thành một đống xương trong nháy mắt Một đội ngũ ngàn người, liền có phần ba người chết đi. Một đám phế vật. Tiêu Trần chửi bới, chân phải đột nhiên bước lên trước, mặt đất trung chuyển kịch liệt. Sau đó lòng bàn tay của Tiêu Trần đập vào nhau, một lực lượng khổng lồ ngoài sức tưởng tượng va vào nhau dưới sông trưởng đó. Một luồng khí tức mạnh bạo bùng lên trước mặt Tiêu Trần, luồng khí lưu đó cuốn lên một cơn cuồng phong ngập trời, đánh tan luồng khí do lòng bàn tay xương trắng mang theo thành từng mảnh. Ấm Lúc này, một chưởng xương khổng lồ khác xuất hiện đè lên đỉnh núi khác, giống như trước đó, ngọn núi sụp đổ. Điểm khác biệt là xương chưởng trước đây có màu trắng, còn lần này đè xuống chính là xương chưởng màu đen. Hai màu sắc đối lập hoàn toàn, một đen và một trắng, dường như trụng khớp với đại đạo mờ Dương, khiến mọi người vô cùng kinh ngạc. Bên trên xương chưởng đen, ngọn lửa trắng lửng lờ, dưới ngọn lửa, ngọn núi tan nát không hòa tan mà trở lại trạng thái nguyên vẹn tiêu trần cười gằn âm dương hai cực dung hợp quá hoàn mỹ thực lực của thứ này có lẽ vượt qua ngụy đế vượt qua ngụy đế không có nghĩa là có thực lực của đại đế đám người kiếm chủ kia đều là thực lực trên ngụy đế nhưng đều chả khác gì đứa trẻ bị tiêu trần ma tính đâm chết đại đế cùng với tất cả các cảnh giới đều là cách biệt một trời giống như lão đầu chỉ biết y đạo cho dù tiêu trần có dùng hết sức cũng chỉ có thể đánh chảy máu mũi của lão Đấy là với điều kiện người ta không hoàn thủ. Cho dù không bằng đại đế, nhưng đối với tu sĩ của thời đại này, e rằng không ai có thể trị được trừ đại đế. Điều mà tiêu trần không thể đoán ra được chính là, đây là nửa đường đi của bất quy lộ, sao lại có thể xuất hiện chuyện khó tin như vậy. Giết! Ngay khi tiêu trần đang phân vân. Một tiếng gầm đầy sát khí cực độ vang lên giữa thiên địa. Khác với sát ý thuần túy của tiêu trần ma tính. Sát khí này tràn ngập sự căm hận ngập trời. Âm. Một cái đầu lâu khổng lồ đến nổi những đỉnh núi xung quanh đều không sánh được, với tiếng gầm này xuất hiện từ đầu kia của ngọn núi. Phần đầu bộ xương có hai màu đen và trắng, được phân chia từ giữa, trùng với đại đạo mờ Dương. Chẳng lẽ đây là hại cốt của đại thần? Tiêu Trần thầm đoán. Chương 1767, đến, chính diện lúc này, bộ xương đã dựng đứng, bộ xương cao tới vạn trường đã giẫm nát toàn bộ dãy núi dưới chân. Giết. Tiếng gầm cùng căm hần lại vang lên, bộ xương lật tung cả dãy núi, cảnh tượng này quá kinh người, sức mạnh to lớn tới nhường nào mới có thể làm được như vậy gió thổi, những tảng đá tung bay. Tuy nhiên, tiêu trần không quan tâm lắm, bất động trước cuồng phong và đá. Âm. Bộ xương đột nhiên đưa tay vào trong ngọn núi vỡ nát, rồi đột nhiên phát lực, một cây cung khổng lồ bị kéo ra làm thiên địa chấn động. Có lẽ thời gian chôn cất quá lâu, không thể nhìn rõ màu sắc nguyên bản của cây cung. Chỉ còn lại vết máu loang lỗ trên thân cây cung thỉnh thoảng phát ra tiếng nổ rất lớn. Nghiệp chướng Bộ xương cuối cùng cũng đổi từ, không còn là từ giết đơn điệu nữa. Bộ xương dương cung, kéo dây cung như một trụ trời. Hai màu Một trắng và một đen, phun ra từ bàn tay của bộ xương, thế giới lúc này bị nhuộm thành hai màu đen và trắng. Hai màu sắc leo lên cây cung khổng lồ, cuốn lấy nhau, tạo thành một mũi tên khổng lồ. Không chút do dự, bộ xương buông lỏng tay. Mũi tên rơi xuống như một lưu tinh, cắt ngang bầu trời và đâm thẳng vào nơi tiêu trần đang ở đối mặt với những mũi tên thế như chẻ tre. Tiêu trần bước tới phía trước một bước. Lực lượng hùng hậu khiến cho vùng đất hơn trăm dặm xung quanh trở nên cuồng loạn. Chấn thiên thức Phổ thức thứ nhất sát sinh quyền Tiêu trần dùng hết sức đắm xuống đất, mặt đất vốn đã sắp vỡ vụn sau khi bị dẫm lên không thể chịu đựng được nữa dưới một quyền này, nó trở nên tan tành. Cử thạch cuồng cuộn, mọi thứ có thể nhìn thấy đều bị một quyền này chấn động lên trời. Bầu trời vốn đã u ám đột nhiên trở nên tối sầm, trong bóng tối này. Chỉ có ánh sáng rực rỡ của mũi tên đó là đoạt tâm phách người. Tiêu Trần hít một hơi thật sâu. Cùng với hơi thở của võ phu, hắn bắt đầu chạy, lao về phía mũi tên cuồng bão. Bước chân không ngừng, bầu trời sụp đổ theo mỗi bước chân tiến lên, càng ngày càng có nhiều cự thạch bị chấn động lên bầu trời, trong nháy mắt, trên bầu trời hiện ra một cái đĩa to lớn che kín bầu trời. Tiêu Trần mới chạy được 10 bước, nhưng mũi tên chói lóa đó đã lao tới. Quy lực của chấn thiên thức này cũng không phải cường đại đến cực hạn, nếu tiêu trần đủ thời gian, tiêu trần có thể đập nát nửa bất quy lộ, nhưng thời gian đã không cho phép tiêu trần chạy nữa. Đọa thiên thức Tiêu trần đột ngột nền hai tay xuống Có những tiếng nổ lớn kịch liệt trong không khí bùng nổ Mâm tròn khổng lồ phía trên bầu trời dường như bị một bàn tay vô hình bắt lấy, nó rơi xuống như một ngôi sao băng Âm Mũi tên và chiếc đĩa va chạm kịch liệt luồng không khí bốc lên dữ dội cơn bão ầm ầm xẹt qua trong chốc lát sóng xung kích có thể nhìn thấy bằng mắt thường trong tích tắc lan ra hàng ngàn dặm mọi thứ có thể nhìn thấy đều bị chôn vùi ngay lập tức sóng xung kích cùng bạo thậm chí còn khiến bộ xương mờ dương lùi lại hai bước mà tiêu trần một con người nhỏ bé giống như con côn trùng vẫn đứng lù lù bất động ở trung tâm của sự hủy diệt này giết các bộ xương mờ dương lại nổi giận lại lần nữa dương thậm chí còn khiến bao tham chi con khien bo xuong mo duong lui lai hai buoc ma tieu tran mot con nguoi nho be giong nhu con con trung van đung lu lu bat đong o trung tam cua su huy diet nay giet cac bo xuong mo duong lai noi gian lai lan nua duong cung Lần này, bắn liên tiếp ba mũi tên, mỗi mũi tên đều uy lực không kém mũi tên đầu tiên. Mặc dù ba mũi tên khổng lồ không được bắn cùng một lúc, nhưng hai mũi tên bay tới sau khi đuổi kịp mũi tên thứ nhất, tạo thành một hình tam giác với mũi tên thứ nhất, vọt tới tiêu trần. Ba mũi tên đi qua chỗ nào, toàn bộ không trung đều biến dạng, trong không khí vặn vẹo xuất hiện những vết nứt đen khổng lồ, từ trong khe nước phát ra tiếng hú kinh thiên động địa, giống như mà âm xuyên lỗ tai. Yêu ma đang chết giận chết mòn. Tiêu Trần đã bị ma âm này ảnh hưởng. Thất thần trong tích tắc. May mắn thay, ý thức của Tiêu Trần cực kỳ biến thái, mặc dù không thể giải phóng nó, nhưng trong nháy mắt đã kéo Tiêu Trần trở lại. Tiêu Trần đã bất cẩn, thế mà lại bị loại ma âm này ảnh hưởng trong một thoáng. Dù chỉ là một số chút nhưng nó vẫn khiến Tiêu Trần vô cùng tức giận. Tiêu Trần nắm chặt tay, ngoảnh mặt làm ngơ trước ba mũi tên nghiện nát mọi thứ. Ấn nhẹ nắm đắm xuống nền đất vỡ nát. Hơi nước vàng tuôn ra, khiến tiêu trần như một vị thần giáng trần. Lúc này, máu trong huyết mạch của tiêu trần đang sôi trào điên cuồng, có tiếng nổ vang kinh người. Những tảng đá xung quanh không nhảy lên. Bằng thiên thức Thức thứ ba trong sát sinh quyền Tổng cộng có sáu thức trong sát sinh quyền, nhưng tiêu trần chỉ có thể luyện đến thức thứ ba, bởi vì ba thức sau này được thiết kế riêng cho cảnh giới vũ thần. Với thực lực thân thể hiện tại của tiêu trần, căn bản không thể chịu nổi. Nhưng như vậy là đủ rồi, dù chỉ có ba thức cũng đủ để tiêu trần xử lý tuyệt đại đa số trang diện. Chương 1768, đến, chính diện, hai, bằng thiên thức không giống với hai thức phía trước, một thức này là chiêu cận thân. Điểm mạnh nhất của võ phu là gì? Mạnh nhất là cơ thể không thể phá hủy và sức mạnh võ phu vô sông. Cận chiến mới là vương đạo của võ phu. Một cơn lốc xoáy màu vàng cuộn quanh cơ thể tiêu trần, khi ba mũi tên sắp bắn trúng tiêu trần, tiêu trần đã bắt đầu chuyển động. Mặc dù với tốc độ hiện tại của mình tiêu trần có thể tránh được ba mũi tên này, nhưng tiêu trần đã không làm như vậy. Điều mà võ phu chú ý khi đối phó với kẻ thù là tiếp tục tiến về phía trước, dùng đà để áp đảo kẻ khác. Nếu Tiêu Trần tránh đi ba mũi tên này, khí thế sẽ kém đi ba phần. Vì vậy, Tiêu Trần đã không trốn tránh, mà chọn trở thành một mãn phu. Cơn lốc xoáy màu vàng va chạm với ba mũi tên khổng lồ, một vụ nổ lớn ngay lập tức xảy ra. Tiêu Trần không ra quyền, nhưng dùng cơ thể của mình để chống lại vụ nổ. Ngay cả thân thể Tiêu Trần cũng bị chấn động bởi vụ nổ kinh hoàng này, khóe miệng tràn ra một ít máu. Tiêu Trần không quan tâm, Một thân cùng ý bành trướng mà lên, băng qua chiến trường đầy khói và bụi, tiến thẳng đến bộ xương M dương khổng lồ. Xa trăm dặm, trong nháy mắt. Bộ xương M dương rút cung muốn bắn. Nhưng lúc này tiêu trần đã đến gần rồi. So với bộ xương mờ dương khổng lồ này, tiêu trần thậm chí còn không mờ một hạt bụi, nhưng khí tức của thân thể đó hoàn toàn có thể so voi bo xuong mờ duong khong với bộ xương khổng lồ. Ngay khi tiêu trần tới gần, hắn đánh ra một quyền. Sức lực ẩn chứa, bắn ra tự liên ngắn. Cú đấm này chủ yếu dùng cơ cổ tay và cẳng tay để truyền lực, động tác lạnh đột ngột, ra đòn ngắn, nhanh và mạnh, xuyên thấu nội tạng. Một quyền đã đánh trúng một trong những xương sườn của bộ xương, bộ xương tưởng như không thể phá hủy, dưới quyền này xuất hiện những vết nứt lớn. Vết nứt lan ra. Ngay lập tức bao phủ toàn bộ xương sườn. Răng rắc, răng rắc. mờ thanh răng rắc vang lên. Sau đó xương sườn to lớn như cột trời trực tiếp vỡ tan, không chỉ có vậy, băng quyền còn đánh bay ngược thân thể to lớn của bộ xương về phía sau. Cảnh tượng này quá mức chấn động, ai có thể tưởng tượng được trong cơ thể nhỏ bé của tiêu trần ẩn chứa sức mạnh đáng sợ như thế nào. Cú đấm của tiêu trần đã phát huy tác dụng, hạ thủ căng bản không chút lưu tình, hắn bước tới và đấm vào bộ xương vẫn còn đang ở trên không. Những thu can ban khong xương trên bộ xương bắt đầu vỡ ra từng mảnh. Khi rơi xuống đất chỉ còn một cái đầu lâu là còn nguyên vẹn. Và tất nhiên là cần có cây cung cực lớn. Giết. Chiếc đầu lâu mở miệng rỗng, phát ra những lời đầy hận ý cùng sát khí. Chết đi cho lão tử. Tiêu Trần đắm vào đầu lâu. Tiêu Trần không bao giờ tỏ ra thương xót kẻ thù. Tiểu Trần. Ngay tại lúc đầu lâu gần bị nổ nát, một tiếng nói già nua vang lên. Lão A Công. Nắm tay Tiêu Trần hơi dừng lại một chút, thế nhưng lặp lại đánh ngay trên đầu lâu. Ngay sau đó đầu lâu hóa thành những mảnh nhỏ. 2. Một bóng người già nua xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần, nhìn xương vỡ vụn đầy dưới đất, thở dài. Lão già này không phải ai khác, chính là người thần bí sống ở bất quy sơn lâu năm kia. Tiêu Trần nhìn không ra thực lực của lão già, mặc dù đã từng ở cảnh giới đại đế, cũng nhìn không ra đầu mối gì. Lão già này giống như một lão đầu bình thường, hiền lành, ôn hòa mà già nua. Thế nhưng Tiêu Trần biết, lão A Công không đơn giản như bề ngoài, có thể ở trong bất quy lộ lâu mà không gặp chuyện không may, hơn nửa hàng tỷ sơn quỷ đại quân trong bất quy sơn đều rất là tôn kính với lão, một tiểu lão đầu bình thường là không thể nào làm được. A Công nhận thức khô lâu này. Tiêu Trần hỏi. A Công gật đầu, trong vẻ mặt tràn đầy bi thương, rù rì nói, nát cũng tốt. Coi như là các bụi trở về với các bụi đi. À công. Lúc này Lưu Tô Minh Nguyệt lộ ra đầu nhỏ. Thấy lão già lập tức mắt đầy những sao nhỏ. Lưu Tô Minh Nguyệt bay ra, nhào vào trong lòng lão già, vui vẻ lăn lộn. Nhìn Lưu Tô Minh Nguyệt kéo chậm râu của mình, trên mặt tràn đầy nếp nhăn của à công, cuối cùng lộ ra vẻ tươi cười, tiểu Minh Nguyệt, cao lớn hơn không ít, cũng mập. Ừm. Lưu Tô Minh Nguyệt hài map Từng. luu to gật đầu, Kéo bụng của mình, vui vẻ nói, lão A Công, ông xem, thịt thịt. Ừm, tốt, tốt. A Công tràn đầy vui mừng gật đầu. Tiểu Trần, gần đây bất quy lộ không yên ổn, chúng ta về bất quy sơn trước rồi hãy nói. Lão đầu nhìn phương xa nói. Tiểu Trần gật đầu, quay đầu nhìn những tu sĩ đang đi theo mình. Khiến cho Tiểu Trần có chút bất ngờ là những người sống sót trong đại chiến mới vừa rồi còn lại có phân nữa. Những tu sĩ này vẫn có thủ đoạn bảo vệ tính mạng đấy. Lão A Công nhìn những tu sĩ kia, bất đắc dĩ lắc đầu, tôi bảo lục liễu mở cho bọn họ một con đường, Tiểu Trần cũng đừng quản những chuyện này. Chương 1769, Lão A Công Tiêu Trần gật đầu, như vậy cũng tốt, Đại Sơn quỷ lục liễu rất quen thuộc bất quy lộ, có bọn họ mở đường có lẽ sẽ không như mình cứ đâm đầu vào mấy nhân vật khủng bố. Tiêu Trần dặn dòi những tu sĩ kia hai câu, theo A công rời khỏi nơi này. Tu sĩ ở lại, từng người lạnh run chỉ hy vọng đợi người mở đường trong miệng Tiêu Trần mau tới. Thế nhưng cho đến khi Tiêu Trần rời đi bọn họ cũng không hỏi tên hắn, thậm chí ngay cả lời cảm ơn cũng không có nói một câu. Bất quy sơn vẫn như cũ, vô biên vô hạn nằm ngang ở giữa bất quy lộ, chia bất quy lộ ra làm hai đoạn trước sau thật ra tiêu trần có chút ngạc nhiên bất quy sơn này rốt cuộc cất giấu bao nhiêu sơn quỷ lấy số lượng mình biết những thứ sơn quỷ đó đi ra ngoài e rằng có thể sang bằng bất kỳ thế lực nào trong tinh không tiêu trần và a công mới xuất hiện ở trước bất quy sơn bất quy sơn liên miên bất tuyệt bắt đầu sao động từng tiếng trích liên tục vang lên ở giữa núi rừng vô cùng náo nhiệt từng cơn nước lũ từ sơn quỷ tạo thành từ các nơi dân tới bên tiêu trần cực kỳ hùng tráng đương nhiên tiêu trần biết Không phải những sơn quỷ này hoan nghênh mình, bọn họ chỉ tới để đón tiểu công chú bất quy sơn. Lưu Tô Minh Nguyệt đon tieu cong chua bat quái nhân da xanh biết đột nhiên xuất hiện ở trước mặt tiêu trần, vẽ mặt giận dữ nhìn tiêu trần. Người này không ai khác, chính là lục liễu đại nhân đã từng bị tiêu trần lừa đi ba chiếc lá. Còn biết trở về à? Lục liễu âm dương quái khí nói một câu. Ồ, còn phá vô chỉ cảnh vào nguy đế rồi ha, ghê thật tiêu trần cũng âm dương quái khí trả lời một câu lục liễu nghe mà cứ giật mí mắt thằng nhãi này rõ ràng đang giễu cợt mình đây mà. Lục Liễu thúc thúc thấy lục liễu lưu tô minh nguyệt vỗ cái cánh nhỏ nhảy đến trên vai lục liễu vui vẻ kéo khuôn mặt sáng xanh của lục liễu nhìn thấy lưu tô minh nguyệt lục liễu cũng lười cãi cọ với tiêu trần cẩn thận nâng lưu tô minh nguyệt ở trong bàn tay nhìn lên nhìn một chút mỉm cười như người cha già không tệ không tệ Lên cân, cơ thể cũng khá. Lục liễu thỏa mãn gật đầu. Cứ theo cách ăn của con bé kia, không thành con heo đã là chuyện tốt rồi. Tiêu Trần nói thầm ở trong lòng. Lục liễu, dẫn người đi mở đường. À công nhớ những tu sĩ kia, bắt đầu dặn dò. Lục liễu cũng không cự tuyệt, sau khi nghe xong thì gật đầu, dẫn lưu tô minh nguyệt trời khỏi nơi này. Đại đế ca ca, em đi ra ngoài chơi một chút được không? Lưu Tô Minh Nguyệt ngồi trên vai lục liễu. Cua tay nhỏ mập mạp với tiêu trần. Đi đi, đi đi. Tiêu trần vui vẻ gật đầu. Ở bất quy sơn tiêu trần không lo lắng nhất chính là sự an toàn của lưu Tô Minh Nguyệt. Ở chỗ này nếu ai dám làm cho cô bé kia rơi cọng lông, đoán chừng sẽ bị vô số sơn quỷ xé thành mảnh nhỏ. À công, bất quy sơn này rốt cuộc có bao nhiêu sơn quỷ? Tiêu trần nhìn lục liễu dẫn một nước lũ không nhìn thấy bờ rời khỏi bất quy sơn có chút hiếu kỳ hỏi. A công lắc đầu, không rõ lắm, Bất Quy Sơn rất lớn, thống kê không được, thế nhưng thống lĩnh giống như Lục Liễu thì có khoảng 20 người. 20. Tiêu Trần vừa nghe mấy chữ này cũng phải hoảng sợ. Lục Liễu chính là ngụy đế, nói cách khác ở Bất Quy Sơn này ít nhất 20 vị ngụy đế, mẹ nó đây cũng quá kinh khủng đi. Phải biết rằng, trong tinh không, tinh cầu chỉ cần có một vị ngụy đế sinh ra thì đã có thể xưng là đại thế giới. Nói cách khác, Bất Quy Sơn tương đương ít nhất với hai mươi đại thế giới, hoặc có thể nhiều hơn. Trước đây Tiêu Trần không có chú ý tới, hiện tại hiểu rõ mới biết được, Bất Quy Sơn lại có thể cất giấu một thế lực kinh khủng như vậy. Cùng đi uống chén trà. A Công nhìn Tiêu Trần, nhẹ nhàng gật đầu hỏi. Tốt. Tiêu Trần dĩ nhiên không có lý do cự tuyệt. Trong một sơn cốc phong cảnh tuyệt hảo, Tiêu Trần và A Công ngồi đối diện nhau, khói của nước trà bốc hơi. Càng thêm vài phần ý xuất trần. À công, vừa rồi khô lâu kia là người quen biết cũ của ngài. Tiêu trần tò mò hỏi. À công gật đầu, có chút buồn bả nói, lâu rồi, cũng già, tôi đều sắp không nhớ ra được tên của cậu ta rồi. À công nhìn khói lơ lửng, từ từ hồi tưởng lại, một lúc lâu mới chậm rãi nói. Cậu ta tên Vô Thiên, đã từng là một thống lĩnh dưới trướng sơn thần đại nhân, ngã xuống ở trong trận đại chiến đó, chôn xương nơi này. Tiêu trần biết, trận đại chiến mà A Công nói kia ứng với thời kỳ hỗn độn. Trận chiến giữa chúng thần và dị vực. A Công bưng chén trà làm bằng trúc lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, tiếp tục nói, gần đây bất quy sơn luôn xuất hiện những khí tức đó, đây cũng là nguyên nhân dẫn tới hài cốt vô thiên bạo khởi. Ôi! A Công thở dài, chết cũng không được yên thân, tội gì tới tai. Chương 1770, biết trước tiêu trần gõ tráng của mình một cái, có chút xấu hổ, thì ra vừa rồi mình đã đánh bể hài cốt của một anh hùng. A công cười nói, không sao đâu, có chết cũng chết rồi, đứng dậy cũng không có ý nghĩa gì. Tiêu trần gật đầu, nhưng lão nhân này ngược lại nghĩ khá thoáng. Sau khi A công nói xong, ông đặt tách trà và nhìn về phía xa xăm, như đang nhớ lại quá khứ. Dưới chân cậu dẫm lên hàng tỷ địa giới, nhưng ngoại trừ viên thần địa là chiến trường thảm thiết nhất năm đó. Hồi đó, Sơn Thần vẫn cả nghìn tỷ sơn quỷ chiến đấu chống lại lũ quái vật dị vực đó, anh dũng và lừng lẫy biết bao. Máu tươi thành sông, cuồn cuộn về hướng đông, xương chất thành núi che khuất mặt trời. Tiêu Trần trong lòng hiểu rõ núi xác chết và biển máu trong miệng A Công không phải là một tính từ, mà là một cảnh thật sự đã xảy ra. Khi A Công nói, đôi mắt của ông đột nhiên đầy biểu cảm, khi đó Sơn thần đại nhân phong hoa tuyệt đại, phong thái động lòng người, là người tình trong mộng của rất nhiều người, ha ha. A Công nói xong, cười một mình. Nhưng cười cười, A Công lại nước mắt tuôn đầy mặt. Nhưng cuối cùng, tất cả đều chết, cuối cùng chỉ còn lại bộ xương già nua của ta, nhìn núi sát cùng biển máu này. A Công Tiêu Trần nhẹ giọng gọi. A Công định thần lại, chỉ vào ngọn núi vô tận phía xa, hỏi, Tiêu Trần. Cậu có biết ai đã biến thành ngọn núi này không? Khi Tiêu Trần nghe câu hỏi này, trong lòng hắn thực sự đã có câu trả lời. Trước khi Tiêu Trần kịp trả lời, A Công đã đưa ra đáp án, Sơn Thần Đại Nhân đã biến thành một ngọn núi vô tận sau khi Sơn Thần Đại Nhân vẫn lạc, trấn áp những sinh vật dị vực bất tử bất quy sơn, trấn áp vô số sinh linh đáng sợ. Tiêu Trần gật đầu hỏi, nửa sau bất quy lộ đã xảy ra chuyện gì? A Công lắc đầu, tôi không rõ lắm, Nửa sau là mồ chôn những người đã ngã xuống phía chúng tôi. Họ ngã xuống với vô vàng hận thù và ý định giết người. Những hận thù và ý định giết người này có lẽ đã tạo ra một số điều khủng khiếp xảy đến. Nhưng cũng đừng quá lo lắng, chỉ cần bất quy sơn nằm ở đây thì không gì có thể vượt qua được. Tiêu Trần gật đầu hỏi, nhà đầu Minh Nguyệt kia có phải là sơn thần tái sinh không? Nói đến Lưu Tô Minh Nguyệt, những nếp gấp trên khuôn mặt A Công như giãn ra, ông nhẹ gật đầu. Nhưng lại lắc đầu. Tiểu Minh Nguyệt là một tinh linh được sinh ra trong bất quy Sơn. Cô ấy thừa hưởng năng lực của Sơn Thần Đại Nhân, ý thức của Sơn Thần Đại Nhân có ảnh hưởng rất lớn đến Tiểu Minh Nguyệt. Nhưng tôi nghĩ họ không một người, Tiểu Minh Nguyệt là một thế hệ mới của Sơn Thần. Tiêu Trần gật đầu, và nguồn gốc và danh tính của Lưu Tô Minh Nguyệt cũng được tìm ra. Trong trường hợp này, Tiêu Trần cảm thấy mình nên đi vào vấn đề chính, A Công. Tôi cần tìm một thứ gọi là hũ cốt u hồn hoa, ông có biết không? À công mỉm cười, vẫy vẫy tay, trên bàn đá trước mặt xuất hiện một cái tu di giới tử, kia là 10 hũ cốt u hồn hoa, hẳn là đủ cho cậu dùng. Tiêu trần sửng sốt một chút, lão tử này có chút đồ, thế mà lại giống tiểu khả ái, còn có năng lực suy luận mạnh, mục đích bản thân hắn đến đây. Ông đều biết được vô cùng rõ ràng. Trường hợp của cửu lông già lam, cậu cần phải tìm nó trong mộ rồng. Không thể tìm nó ở nơi khác. A Công nhìn Tiêu Trần và nói. Ông thực sự rất lợi hại. Tiêu Trần không khách khí nhận lấy giới tử, nhân tiện tân bốc một câu. A Công nhẹ nhàng lắc đầu, vẻ mặt đột nhiên trở nên trịnh trọng, sau đó đứng dậy cúi đầu chào Tiêu Trần. Tiêu Trần sửng sốt, A Công đã từng này tuổi, còn là thân nhân một tay nuôi dưỡng lưu tô minh nguyệt, bản thân hắn làm sao có thể nhận được? Không được, không được. Tiêu Trần không biết tại sao A Công lại làm điều này. Vì vậy hắn chỉ có thể bước tới để đỡ lên. A Công cúi đầu nghiêm nghị ba lần, sau khi hành lễ, A Công từ từ trở lại chỗ ngồi của mình. Cầm tách trà lên, A Công chậm rãi nói, nên chứ. Cảm ơn cậu đã chăm sóc tiêu minh nguyệt rất tốt. Đứa nhỏ này được mọi người chiêu chuộng. Cả ngày không làm việc đàng hoàng, còn nghịch ngợm. Nói đến đây, chính A Công cũng bật cười. Hơn nữa, Lão Tử cũng muốn nói với Tiểu Trần cậu vài điều. Cậu là người mạnh nhất mà tôi từng thấy vượt qua bất kỳ ai hay bất kỳ vị thần nào trong quá khứ. Dù tôi không biết tại sao lại phải phân liệt ra, nhưng tôi nghĩ lần này các cậu có khả năng kết thúc mọi thứ nhất. Các cậu không thể lùi bước, các cậu phải luôn tiến lên. Tiêu Trần gật đầu, không cần phải nói gì, hắn sẽ cố gắng hết sức, bởi vì tin không này có nhà của chính mình, có người thân của chính mình. Có bạn bè của chính mình. Tiêu Trần sẽ không cho phép điều đó, những thứ đó đang lộn xộn ở đây.